Tiếp Mục Đọc Chuyện Quý vị và các bạn thính giả thân mến, mời quý vị và các bạn nghe Lệ Quyên đọc tiếp chuyện Hồng Lô Mộng, một tác phẩm văn học cổ điển của Trung Quốc. Bảo Ngọc nghe nói không vui nhưng cũng phải thôi, và Lô nghĩ một lúc rồi nói. Trại trại ở bên đông trại chúng tôi, có một bà cụ già đã ngoài 90 tuổi, ngày nào cũng ăn chay niệm Phật. Không ngờ cảm động đến Đức Phật quan âm, đềm về báo mộng rằng số người đáng phải tuyệt tự. Nhưng vì người có lòng thành, nên ta đã tù với Đức Ngọc Hoàng cho người đứa cháu dai. Cụ già ấy chỉ có một người con, người con ấy chỉ đẻ được có một cháu gái thôi. Ngã đầu đứa cháu ấy đến là năm 17 18 tuổi thì chết mất. Bà ấy khóc lóc không biết bao nhiêu mà kể. Về sau quả nhiên lại đẻ được đứa cháu nữa. Bây giờ nó đã 13 14 tuổi, người xấu khịch thông minh lanh lẹ. Như thế thì thần Phật qua nghi e cũng có định Câu chuyện ấy hợp ý giả mẫu và Vương Phu Nhân đều thích nghe cả. Bảo Ngọc lại chỉ thích chuyện rút củi thôi, nên trong lòng nghĩ vơ Vĩ vần. Thám Xuân liền hỏi, hôm nọ cô sử đã mời chúng ta, bây giờ chúng ta nên bàn nhau mở một cuộc thi thơ để trả lại bữa tiệc. Và cũng mời cụ đến thưởng hoa cúc một thể, có nên không ạ? Bảo Ngọc cười nói, cậu đã bảo phải làm bữa tiệc. Để mời lại cô Sử và cho chúng ta tiếp. Chúng ta hãy ăn tiệc của cụ đã, rồi sẽ mời xong cũng không muộn mà. Thắng Xuân nói, càng ngày trời càng rét thêm, chưa chắc cụ đã thích ạ. Bảo Ngọc nói, cụ lại thích mưa thích tuyết. Chúng ta chờ lúc bắt đầu có tuyết, mời cụ thường tuyết trả hơn nư. Thì đó chúng ta ngâm thơ với tuyết, lại càng thú lắm. Đại Ngọc cười nói, Chúng ta ngâm thơ dưới tuyết, cư ý tôi, chỉ bằng cái mút bó củi, rồi chúng ta rút củi dưới tuyết, lại còn thú hơn đấy ạ. Nghe nói câu ấy, bọn Bảo Thoa đều cười. Bảo Ngọc lườm đại ngọc một cái, không nói gì. Một lúc họ về cả, Bảo Ngọc rất giả lưu ra chỗ vắng người, hỏi kỹ. Cô gái là ai ạ? Giả lưu đành phải đặt chuyện ra nói. Ở đồi phía bắc bên trại tôi Có một ngôi miếu nhỏ Không phải là thờ Thần Phật nào cả Khi trước có một ông già Nào ấy Giả lưu nói đến đấy Lại nghĩ tên tuổi ông già Bảo Ngọc nói Không cần phải nhớ tên tuổi Chỉ kể chuyện là đủ rồi Giả lưu nói Ông ấy không có con trai Chỉ sinh được một cô con gái Nghe đâu như là À, tên là Sính Ngọc, phần hành chữ tốt, hai vợ chồng ông già yêu quý như Ngọc Báu ấy. Thật là đáng tiếc, cô gái ấy đến năm 17 tuổi thì bị bệnh chết. Bào Ngọc nghe tiếng đấy dậm chân thở dài lại hỏi, Thế rồi sau này việc ra làm sao? Hài, hai vợ chồng ông già quá thương con, mời là một ngôi miếu đắp tượng. Rồi cho người đèn hương thở vụ Bây giờ lâu ngày Người đã chết nếu đã đổ Và tượng cũng đã hóa thành yêu tinh rồi ạ Bà Ngọc liền nói Không phải hóa thành yêu tinh Những người như thế Không bao giờ chết đâu À gì Đà Phật Thật thế à Nếu cậu không nói Thì tôi cho là cô gái ấy Đã hóa thành yêu tinh rồi Cổ tà thường hiện ra người vào các thôn các trại chơi. Tôi nói cái người suốt cổi, chính là cô gái ấy đấy. Người trong trại chúng tôi đang bàn nhau đập tượng sàn phẳng miếu đi. Ấy, không nên, sàn phẳng miếu là tội to lắm đi Ôi, cậu nói tôi mới hay. Ngày mai về, tôi sẽ ngăn họ đừng phá nữa. Bà tôi và mẹ tôi đều là người từ thiện. Tất cả lớn bé trong nhà ai cũng thích làm việc thiện, nhất là việc xây đèn, đúc tượng. Ngày mai tôi sẽ làm một tờ khả khuyến đi khuyên hộ bà. Bà sẽ làm bà từ tu sửa lại miếu đắp lại tượng. Hàng tháng tôi cho bà một món tiền đèn nhang. Như thế, bà thấy có được không? Ồ, nếu được thế, tôi nhờ phúc cổ ấy cũng có ít tiền ạ. Bảo Ngọc lại hỏi tên đất, tên cải, đi lại xa gần, ở vào địa phận nào. Giả Lưu thuận miệng nói bừa ra, Bảo Ngọc tin là thật, về buồn suy nghĩ suốt đêm. Sáng hôm sau, Bảo Ngọc cho Dính Yên mấy trăm đồng tiền, theo lời giả Lưu kể, bảo nó đi xem trước thế nào, rồi sẽ về trình Dính Yên đi rồi, Bảo Ngọc băn khoăn chở mãi không thấy về. Nóng ruột quá, đi quanh đi quẩn cứ như kiến vò trên miệng nổi nóng. Mà đến lúc mặt trời xế bóng mới thấy dính yên, hớn hở trở về, bảo ngọc liền hỏi. Hãy, có tìm thấy không? Cậu nghe không rõ, để cháu phải đi tìm mãi. cái miếu ở chỗ nào ấy, chứ không phải như lời cậu đã dặn. Cháu tìm hết cả ngày. Đi đến cái đồi ở góc đông bắc mới thấy có một ngôi miếu đổ. Bảo Ngọc nghe nói mừng sỡ, liền nói. Hey, có lẽ sả lưu đã nhiều tuổi, nên là nhớ nhầm đấy. Mày thấy thế nào? Dạ, cửa miếng này cũng hướng về phía nam, cũng đổ nát cả rồi. Cháu tìm hết hơi mới thấy. Cháu reo lên. Ôi, đúng rồi. Vội vàng đi vào, trông thấy phò tượng cháu sợ quá, chạy ra ngay. Phò tượng ấy trông hẹt như người sống vậy. Bảo Ngọc mừng quá cười nói, hey, Tượng ấy hóa thành người, Tất nhiên là có ít nhiều sinh thế. Dính yên vỗ tay nói, Có phải cô gái đâu là một vị ôn thần, Mặt xanh tóc đỏ. Bảo Ngọc nghe nói quát lên một tiếng, Cái đồ ẩn hại, Có việc ấy mà cũng không làm nổi. Dính yên bực lên nói, Không biết cậu xem thích nào, Hay là nghe ai nói bậy. Rồi tin là thật Xảy cháu đi làm cái việc không đâu Rồi bảo cháu là đồ ăn hại Bà Ngọc liền vỗ về Ê, Đừng nóng thế Hôm khác rồi Mày lại đi tìm một lượt nữa Nếu tìm không thấy Tất nhiên là họ nói dối ta Nếu có thật Thì chả phải mày làm được một việc âm đức hay sao Thế nào Ta cũng sẽ trọng thường cho Trần đứa gầu bé Canh cửa ngoài vào trình Các cô bên nhà cụ đang chờ cậu ở ngoài cửa. Chư biết là có việc gì ạ?" Hồi thứ 40. Vườn Đại Quan, Sở Thái Quân hai lần mở tiệc, veo xúc sắc kim yên ương vang lệnh đố thơ. Bảo Ngọc nghe nói liền ra xem, thấy Hồ Phách đứng ở ngoài nói: "Có việc chờ cậu đấy à? cậu ra ngay ạ." Bảo Ngọc đi lên nhà trên, Thấy Giả Mẫu và Vương Phu Nhân cùng các chị em đường bàn chuyện bày tiệc mở lại sự Tương Vân, Bảo Ngọc nói. Theo ý cháu, đã không có khách ngoài thì đồ ăn không cần định số trước. ạ Ngày thường ai thích ăn gì, cứ làm món ấy thôi không cần phải bày tiệc. Trước mặt mỗi người để một cái kỳ cao, đặt một cái hộp có nhiều ngăn để món ăn vào đó và một cái bình. Để ai nấy tự rót rượu lấy mà uống, như thế chẳng nhã hay sao ạ?" Mẫu nói. Ừ, phải đấy." Liền xoay người chuyển nhà bếp. "Ngày mai à cứ theo xuống người, chọn những món gì chúng ta thích ăn thì đặt cả vào hay. Bữa cơm sáng cũng bày trong vườn luôn." Khi bàn bạc xong thì trời đã tối. Sáng hôm sau khi trời trong sáng, Lý Hoàn sạch sớm, đang trông nông cho bọn bà già và người hầu quét tước, lau chuỗi bàn ghế sắp sẵn rượu trà, mâm bát, thì thấy Phong Nhi rất và lưu vào thằng bạn đến nói. Mở cả bận lắm nhỉ. Lý Hoàn cười nói. À, hôm qua tôi đã bảo mà. Bà đừng vội, không về ngay được đâu. Cô cứ giữ tồi lại, cho tôi cũng vui nhộn một hôm. Phòng nghề mang mấy cái chìa khóa lớn nhỏ lại, nói. Mợ tôi đảo, à, những kỷ cao ở ngoài sợ không đủ, nên mở cửa lầu, lấy mấy cái xuống để dùng một bữa ạ. Nhẽ ra mợ tôi đến lấy thì phải. Nhưng đương hậu chuyện bà hai, vậy nhờ mợ mở cửa hộ và cho người lên mang xuống à Lý Hoàn sai tố vân cầm lấy chìa khóa, Lại phai bà già ra gọi mấy đứa hầu nhỏ ở cửa ngoài vào. Lý Hoàn đứng ở dưới lầu đại quan, phai người lên mở gác xít cầm, rồi bọn hầu nhỏ bà già A Hoàn chạy lên cơ từng cái một mang hơn hai mươi cái xuống. Lý Hoàn nói, phải cẩn thận đấy, đừng có chạy vội như ma đuổi làm xuất những miếng gỗ chạm trổ xung quanh thì khốn đấy. Rồi quay lại giản lưu, cười nói, Bà thử theo lên mà xem mà giản lưu không nói gì, Rất ngay thằng bàn trèo lên thang. Đi vào trong gác, Thấy đen ngòm những bình phong bàn ghế, Và các thứ đèn hoa màu sắc trói lọi. Cái gì cũng lạ mắt. giản lưu không sao nhận ra được, Luôn miệng mô phật mấy tiếng. Sau đó, đóng cửa gác lại Mọi người đều xuống, Lý Hoàng nói. Phòng khi cụ cao hứng, nên mang cả thuyền nhỏ, xào, chèo màn xuống đè sẵn đó đi. Mọi người vâng lời, lại mở cửa gác, mang các thứ xuống, rồi lại sai đám hầu nhỏ gọi các lái thuyền xa bến, chống hai cái thuyền về. Các bạn vừa nghe Lệ Quyên đọc truyện Hồng Lâu Mộng, một tác phẩm văn học cổ điển của Trung Quốc. Nếu quý vị và các bạn không có thời gian nghe đài, còn có thể truy cập trang vép, Của chúng tôi theo địa chỉ Việt Nam s.cr ngắn chấm cn kết mục đọc truyện đến đây là hết thân ái chào các bạn